Chúng ta muốn hư không toại hòa, có thể ra tay từ chiếc bảo đỉnh này. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 434, tự chui đầu vào lưới nếu như Diễm Thí Thiên có thể được khí hồn của huyền cung nhận làm chủ nhân, thì chỉ sợ hắn còn biết nhiều về bảo đỉnh hơn cả chúng ta. Doãn tử chương cực kỳ có quyền lên tiếng ở vấn đề này. Trong lòng chỉ quyền vừa nghĩ đến nói, con định dùng bảo đỉnh đổi lấy hư không toại hòa sao?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 Nếu Chu Chu không lấy được hư không toại hòa, thì thắng được Diễm Thí Thiên Dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. càng đừng nói đến việc chấn hưng đan tộc. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 437 là Chu Chu cũng là đan hoàng được rồi. Chúng ta tạm rời khỏi thành lăng đan đã. Chuyện hư không toại hòa. Sau này hãy nói tiếp. Doãn tử Trương nói Hắn không thể để cho Chu Chu mạo hiểm.